Đã tạm phèn tứ thứ, người chết hụt rồi. Nhưng mà hôm nay, ta phải trẻ sự người ra làm củi đun. Hừ, thử xem, người còn sống được nữa hay không? Nghe thanh âm cũng đủ biết con người tàn độc vô cùng. từ văn cố dẹp lửa giận vì chàng còn muốn hỏi một số chuyện đầu đuôi liền càn tới hắn. Chàng cất tiếng hỏi. Khách qua đường, có phải người cũng là một phần tử trong ngũ phương giáo không? Khách qua đường đáp cộc lốc. Dĩ nhiên. Tại sao ngươi lại giết Khương Giác? Hừ, cái đó thì không liên quan gì tới ngươi. Từ văn nghiến răng nói. Ngày trước, ngươi đã nói tới hai chữ chủ nhân. Phải chăng là ngũ phương giáo chủ? Khách qua đường đáp bằng giọng âm trầm. Đúng lắm, ngươi đoán chẳng sai câu nào. Từ văn đổi giọng hỏi. Tại sao các hạ lại đối phó với tài hạ bằng hết mọi thủ đoạn? Vì ta cần phải giết người. Tại sao vậy? Người bất tất phải biết điều đó. Tử văn lại hỏi. Quý giáo chủ là cao nhân phường nào? Về điểm này thì vĩnh viễn người không tìm ra đáp án đâu. Tử văn lòng nóng như là lừa đỏ. Khương Giác chết rồi. Thế là trái mệnh của sư tổ không thực hiện được. Đồng thời độc kinh không cách nào thu về được. Phái vạn độc từ nay phải đoạn tuyệt. Đối phương ăn nói lờ mờ, không muốn thổ lộ chân tình. Xem chừng không dùng đến biện pháp khốc liệt, thì đừng hòng hỏi ra manh mối. Từ văn lại hỏi. Khách qua đường, chắc là lão không chịu trả lời tại hạ bất cứ vấn đề gì phải không? Cái đó, con tuy từng trường hợp và tùy từng việc Tại hạ muốn hỏi lão một câu nữa, là bây giờ tại hạ muốn ý kiến giáo chủ của quý môn, lão có chịu dẫn tới hay không? Ngươi đừng mơ mộng hảo hiền nữa, tàng lòng cốc này là mồ trồn của ngươi. Có lẽ nó là mồ chôn của lão thì đúng hơn. Cái đó rồi ngươi sẽ thấy. Vụ đồ máu ở thất tinh bảo ngày trước, chắc là lão cũng có dự phần chứ? khách qua đường mắt chiếu ra những tia hàn quang biến cố khác thường hồi lâu lão mới lạnh lùng hỏi lại vệ đạo hội chủ lờ thượng quan hoành đã trả lời người chưa? tư văn lên giọng mạt sát vụ hoàn giá họa cho người mà không ngại lờ một điều để tiện khách qua đường hỏi lại vụ hoàn giá họa ừ tiểu tử liệu ta có cần làm như vậy không Thế sao lão không dám thừa nhận Thì sự thật là như vậy tư văn lại một phen lâm vào tình trạng lù mờ đến cực điểm Chàng tự hỏi Kẻ thù là ai mới đúng Ngũ phương giáo hay là hội vệ đạo Cả hai đều không chịu thừa nhận Mà hai bên cùng khả nghi Cứ tình trạng ban đầu mà nói Chàng tưởng bọn kiều gia có thượng quan hoành đứng đầu Và một bọn nam nữ trong hội vệ đạo Không còn nghi ngờ gì nữa vì phụ thân chàng hồi sinh tiền và lần gặp mặt cuối cùng đã bảo chàng kẻ thù là bọn thượng quan hoành nhưng như theo những manh mối mà chàng phát hiện sau này thì kêu ra là ngũ phương giáo mới đúng phụ thần chàng bị tử nạn mẫu thần chàng bị bắt giữ và chính chàng mấy lần mắc tay độc thủ hơn nữa giữa khương giác và phụ thần chàng có độc công thì hiển nhiên nội vụ còn nhiều phức tạp và vi diệu vô cùng Hiện giờ khách qua đường đột nhiên giết Khương Giác vì mục đích bịt miệng là nghĩa làm sao. Sau một hồi tình trạng đã sáng dần lên giờ lại mây mù bao phủ tứ phía. Tư văn đột nhiên tỉnh ngộ. Chàng cho rằng muốn thảm sát để mà tìm chứng cứ vụ bí mật này thì chàng chẳng bao giờ phanh phui ra được. Chỉ còn dùng thủ đoạn khốc liệt mới có thể làm nên việc. Trong lòng nghĩ vậy Lựa hờn vừa rồi đã tiêu tàn, bây giờ lại hiện lên khóe mắt. Ánh sáng xanh lẹ lại bắt đầu lấp loáng, sát khí đằng đằng lộ ra ngoài mặt, khiến người nhìn vào không rét mà run. Trang trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng hỏi. Khách qua đường, ra mẫu vì sao lại lọt vào tay lão. Ồ, đơn giản lắm. Muốn đặt chân vào trốn dòng hồ kỳ bí này, thì phải biết hành động không e rẻ thủ đoạn. Còn thiên đại ma cơ nữa thì sao? Khách qua đường thản nhiên đáp. Cũng vì lý do đó. Chẳng lẽ các hạ hạ thủ khương giác cũng vì lý do đó luôn ư? Đúng thế. Tử văn lại hỏi. Các hạ có biết nhân tính là gì không? Tiểu tử, đừng nói quanh cò cho mất thị giờ nữa. Tử văn đột nhiên nhảy sổ vào gần tới khách qua đường, lớn tiếng quát. Nếu như tại hạ còn lấy phương thức đối đãi với người khác, cũng giống như là đối đãi với bọn ma quỷ mất nhân tính như là lâu nay, thì thật là một điều lầm lớn. Khách qua đường bị máu hăng của tử văn làm cho chấn động, bất giác lùi lại hai bước. Tử văn lại sấn tới bên cửa, lớn tiếu nói. Khách qua đường, lão chưa nhìn thấy quan tài, chưa xa lại ư Khách qua đường bị hất hờn trượng, vào đến trong sân trước giấy nhà tịnh xá, liền cười khanh khanh nói. Chịu tứ, vào đây! Từ văn bằng mình nhạy ra. Người chàng đứng chờ vững, thì khách qua đường đã đồng thủ. Tay bên trái phóng trường, tay bên phải phóng chỉ, chụp vào sáu tử huyệt lớn ở trước ngực từ văn. Chiêu thức đã kỳ ảo lại lợi hại vô cùng, khiến cho người trông thấy phải tạc lưỡi. Từ văn trong lúc cấp bách, phóng ra chiều độc thủ nhất thức để mở ứng chiến. Khách qua đường miệng là ái trà, rồi thu chiều về. Tự Văn vừa đứng xuống đất, khách qua đường run lên nói: Tiêu tử kia, chẳng những cái mạng của người lớn, mà cái vận chó má của người cũng khả lắm. Người đã ngang nhiên chống được bản tỏa mấy chiều. Lão nói câu này hiển nhiên chỉ vào độc thủ nhất thức mà chàng vừa sử dụng. Tự Văn sau khi về núi nhập môn, chàng chưa từng giao thủ với khách qua đường bao giờ, nên là lão chưa hay bản lĩnh của chàng ngày nay cao thầm đến đầu. Từ văn hắng giọng một tiếng quát lớn. Lão nộp mạng đi thôi. Chàng lại phóng ra chiều độc thủ nhị thức, nhanh như chớp. Khách qua đường lại ối lên một tiếng kinh ngạc. Lão phải sử dụng đến thân pháp huyền diệu để né tránh. Từ văn cũng chấn động tâm thần, vì khách qua đường đã tránh khỏi được chiều độc thủ nhị thức của chàng. Đó là điều mà chàng không bao giờ nghĩ tới. Xem chừng trong vòng nửa năm này, công lực của đối phương đã tăng lên rất nhiều. Nếu cứ như trước, khách qua đường chẳng tài nào tránh nổi chiều nhị thức này. Từ văn lại nói, Lão hãy tiếp thêm một chiều nữa đây. Tiếng quát vừa dứt, chàng lại Phóng độc thủ nhị thức ra. Khách qua đường lại dùng thân pháp vừa rồi, bằng một lộ số cực kỳ vì diệu tránh khỏi. Miệng hắn hắng giọng một tiếng quái gở, người hắn xoay lại, đánh ra một chiều phản kích. Chiều thức này cũng ghê gớm vô cùng. khiến người nhìn thấy phải lắc đầu lẻ lưỡi. Chẳng những chiêu thức của hắn có thể công kích toàn bộ yếu huyệt bề chính diện, đồng thời nó còn phong tỏa những chỗ sơ hở bên mình, không để cho đối phương đánh vào được. Từ văn trong mình đã có huyền công thượng thặng, mờ không tìm được kẽ hở nào để mở hóa giải. chàng giao hai bàn tay vào nhau, rồi vạch thành vòng tròn. Đó là thế trưởng huyền diệu để đối phó với thế công kỳ bí của đối phương. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, không rõ ai hơn ai kém. Trưởng phòng dít lên vèo vèo đập vào nhau, binh binh như là tiếng pháo liên trầu. Trong một thời gian chớp nhoáng, hai bàn tay của đôi bên đã giao nhau đến ngoài 50 lần. Xem thế cũng đủ biết, cuộc tấn công của khách qua đường lợi hại đến một trình độ khôn lường. Hai bên trong lòng đều tự biết bản lĩnh của đối phương chẳng phải là kém gì mình. Từ văn nghĩ mãi không hiểu. Vì lẽ gì bản lĩnh của khách qua đường mới trong vòng nửa năm đã tiến bộ một cách kinh người? Khách qua đường càng kinh hãi hơn vì công lực của tử văn bây giờ so với nửa năm trước đây đã cao lên gấp mấy lần. Tử văn tự hỏi, bản lĩnh của khách qua đường đã thế này, thì bản lĩnh của ngũ phương giáo chủ còn cao thầm đến đâu nữa? Tử văn sinh lòng chán nản, chàng vẫn đinh đình đã gặp được kỳ tích. thì chuyến này xuống núi để mà đền ơn chào án mau thành sự. Dè đầu, chính đạo mới cao được một thước mà tà ma đã cao thêm hàng trượng. Việc cứu thoát mẫu thân và viện trợ nghề yêu coi như là gian nàn lắm. Cách nửa năm không gặp, bản lĩnh của khách qua đường hiện nay cao thâm khôn lường, vươn lên trên cả thống thiền hòa thượng khá nhiều. Biến chuyện này làm trang càng thêm kinh hãi. đột nhiên tự văn nghĩ tới vụ đối phương lấy được phật tầm chàng tự hỏi phải chăng bản lĩnh của khách qua đường cao cường là vì học được bí lục phật tầm cái đó rất có lý đáng tiếc là mình không biết được một chút gì về võ công của bạch thạch thần ni nếu không mình có thể tìm ra manh mối lòng chàng nghĩ vậy bất giác chàng buột miệng ra hỏi khách qua đường võ công của phật tầm quả nhiên là không phải tầm thường Khách qua đường ngẩn người ra một chút, rồi lạnh lùng đáp. Phải rồi, người nói đúng lắm. Phóng tầm mắt ra mà nhìn. Thiên hạ, còn ai địch nổi võ công này chứ? Câu nói đó tỏ ra khoác lác, chẳng khác nào người lên núi Thái Sơn coi thiên hạ là nhỏ. Từ văn lớn tiếng quát. Hừ, chưa chắc đâu. Đoạn chàng vận đến 10 thành công lực, phóng ra chiều độc thủ tàm thức. Đây là một chiều tối hậu mà chàng lại phát huy công lực đến tột độ. Nếu mà không khắc địch chế thắng thì là hết chuyện rồi. Đệ tam thức, tên gọi là Diêm Vương Yến Khách, là một chiều sát thủ bao trùm võ lầm. chiêu thức vừa phát ra, khách qua đường ánh mắt đã lộ vẻ sợ hãi. Tổ hồ lão không nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ muốn tháo lùi. Bỗng lão rú lên một tiếng loạn choạng người đi, lùi lại đến bảy tám thước, khóe miệng ứa máu tươi. Từ văn phấn khởi tinh thần tiến lại gần. Khách qua đường lộn vòng đi một cái. Người hắn đã vượt ra tới 10 trường. Từ văn quát hỏi. Người chạy đâu cho thoát? Chàng băng mình rượt theo. Nhưng bên ngoài tịnh xá là một khu rừng rậm. Khách qua đường mất hút. Không biết hắn chuồn vào lối nào. Từ văn vừa căm hận vừa cáu kỉnh như là người bị điền. Đối với hàng địch nhân giảo hoạn như thế này. Chàng tự biết. Mình không đủ thủ đoạn tàn độc. khách qua đường chuẩn mất rồi. Tức là ngũ phường sẽ dốc hết toàn lực lượng để đối phó với chàng, thì việc chàng thám thính sào huyệt của đối phương càng khó khăn vô cùng. Điều khiến cho chàng đau khổ nhất là việc khương giác bị giết đi, di mệnh của sư tổ không thành. nghịch đồ của sư môn không được xử trị cho giao hồn, thì gia pháp vĩnh viễn không bao giờ gột sạch được vết nhơ cho môn phái. Đột nhiên chàng phát giác ra, hắn chưa tắt hơi, chân tay vẫn còn cử động được. Khiến cho chàng mừng như là người phát điên. Lập tức, chàng cúi xuống dùng công lực của bản môn để vãn hồi sinh cơ cho hắn. Lát sau Khương Giác hồi tỉnh, gương đôi mắt lên nhìn Tử Văn, biết chắc không còn hy vọng gì cứu sống lại được nữa. Chàng chỉ mong sao cho sự hành được gia pháp lờ là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Khách qua đường đứng cách xa ngoài hai trượng, mở đột nhiên tập kích không một tiếng động, khiến hắn phải mất mạng. Bản lĩnh này khiến cho người ta phải lẻ lưỡi. Từ văn đặt bàn tay vào huyệt căn của Khương Giác, rồi chút chân khí vào hắn. Chẳng biết là mình chỉ cần trợ giúp cho đối phương sống lại trong một thời gian rất ngắn, nói được mấy câu là tạm đủ. Khi chàng buông tay ra, lờ đối phương chết ngay. Chàng còn sợ chân nguyên chút vào đối phương quá đối, khiến cho đối phương không chịu nổi, cũng có thể chết ngay lập tức. Nếu như mà Khương Giác còn sống được trong một thời gian dài lát, cũng là đã kỳ tích rồi. Tư Văn không bỏ lỡ phút nào, hỏi ngay. Khương Giác người đã biết tội chưa? Khương Giác máy môi mấy cái, cố sức phát ra âm thanh như là tiếng mũi vò vẻ. Không biết. Tư Văn trợn mắt muốn rách mí, chàng nghiến răng hỏi. Đến chết mà cũng không tỉnh ngộ ư? Khương Giác thao thao đáp. Tỉnh ngộ cái gì? người phạm tội, dối thầy, diệt tổ, phạm đến cấm luật của sự môn. Khương Giác ấp úng hỏi. người nhận lầm rồi. người ở môn phái nào? Tư Văn Toàn buột miệng nói rõ môn phái. Nhưng chàng ngừng lại kịp. Chàng chẳng thể nào nói tên môn phái một cách bừa bãi. Đó là một cấm lệ của sự môn. Chàng liền đổi giọng hỏi. người có bắt được độc kinh hay không? Khương Giác cầm mắt đã thất thần, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn cố gắng lắm mới nói lên được tiếng. Độc kinh nào? Đúng vậy, ngươi nói đi, lấy được độc kinh ở địa phương nào? Khương Giác theo thao nói. Không biết. Từ văn tức như là vỡ ngực, chàng quát hỏi. Ai đã truyền độc công cho ngươi? Giáo chủ truyền thụ Từ văn chấn động tâm thần Tình trạng này đã ra ngoài sự tiền liệu của chàng Theo lời Khương Giác Kẻ phản nghịch sư môn lại là ngũ phương giáo chủ Nếu như vậy Lại càng đáng sợ Chàng cần nắm được cơ hội Mới tra ra manh mối Chàng hỏi tiếp Giáo chủ truyền thụ trừ Phải rồi Giáo chủ là ai Khương Giác cố gắng gượng đáp. Không biết. Khương Giác giữ người và giáo hữu đồng môn mà hắn nỡ giết người để mà bịt miệng. Người còn giữ bí mật cho đối phương làm gì? Không biết thật. Giáo chủ thần bí khôn lường. Tổng đàn ngũ phương giáo ở đâu? Khương Giác coi vẻ kiệt quệ. Cố sức đáp. Ờ, sau, núi, tung, sơn. Hắn rú lên một cái rồi chết ngay. Từ văn đứng dậy thở vào một cái tự nhủ. Thế này cũng đáng kể là một chút đổ mối. Phía sau núi tung sơn tuy là rộng rãi bao la, nhưng việc dò xét cũng không khó lắm. Bây giờ đã có một chút mục đích, không đến nỗi như là kẻ đùi mù xả lần nữa. Thật là tổ sư linh thiêng. khiến cho Khương Giác giữ được một chút sinh cơ, thổ lộ ra được một chút đầu mối này. Nếu không thì kẻ phản nghịch sư môn vĩnh viễn tiêu dao ngoài pháp luật, mình vẫn yên trí Khương Giác là tên nghịch đổ. Hỡi ơi, người chết là mọi sự đầu kết liễu. Tư văn tĩnh tâm sắp xếp tư tưởng lại cho thành tứ tự, chàng lẩm bẩm. Kẻ bắt được độc kình là Ngũ Phương giáo chủ, đồng thời Hắn là kẻ gặp cơ duyên đời thứ 14 của bản môn. Sư tổ ngũ thượng bị giam ở Địa Lào ở Yên sử và bị phế bỏ công lực. Cả việc bức bách sư tổ ngũ thượng phải truyền huyền công của bản môn, đâu là kiệt tác của ngũ phương giáo chủ. Độc công của phụ thân lượm được đã trước đời hơn 10 năm mà ngũ phương giáo chủ mới quật khởi. Như vậy chắc ngày trước giữa phụ thân và ngũ phương giáo chủ có mối liên hệ sâu xa. Còn những diễn biến phụ thần bị hại mình cũng đã gặp sát thủ thì những vụ bí mật đó ngoài ngũ phương giáo chủ không còn ai trả lời được. Cứ đó mà suy thì ngũ phương giáo chủ cũng dự phần lớn vào vụ án thất tình bảo mà sau phụ thần lại bảo là do hội vệ đạo gây ra. Rồi chàng tự trả lời Dĩ nhiên phụ thần không muốn đổi mối thù cho kẻ khác đã tuyệt diệt toàn ra. Thế thì vụ này Mình phải điều tra khó khăn lắm mới biết được rõ ràng. Đoạn chàng lại nghĩ tới diệu thủ thư sinh. Ít ra, lão cũng phanh phui được một bộ phận trong vụ bí mật này. Nhưng lão đã thay đổi hình dạng đến trăm ngàn lối hành tung của lão, rất là bí mật. Trừ khi lão tự động tìm đến, thì mình không có một cách nào tìm đến lão được. So với việc tìm lão, còn khó hơn lên trời. Từ văn lại nghĩ đến mẫu thần, chàng lẩm bẩm. Dĩ nhiên Mẫu Thần là người đường sự, chắc là biết được ít nhiều nội vụ. Nếu mình cứu được Mẫu Thần ra thì vấn đề này cũng dễ bề giải quyết. Đoạn chàng than thầm. Mẫu Thần bị chìm đắm trong tay bọn ma đầu, chưa hiểu hung cát ra sao, khiến cho ta đứt từng khúc ruột. Kẻ bắt giữ Mẫu Thần cùng Hồng Nhan Kỳ Kỷ Thiên Đại Ma Cơ, lại chính là kẻ phản nghịch sư môn. Những điều diễn biến kỳ ảo này, thật ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Từ văn nghĩ tới đây rồi kết luận, mình đã phanh phui ra được phân đàn, còn phải thám sát, tìm ra trụ sở tổng đàn và tên nghịch đồ bản môn lạc lõng ở nơi đầu, thì chuyến đi này mới không uổng phí. Từ văn rời khỏi tịnh xá, nhầm ngoài phía tàng long cốc mà chạy. Chỉ trong nhánh mắt, chàng đã ra ngoài hang động, chàng liền định hướng, chuẩn bị đi về phía núi Tùng Sơn. Đột nhiên, chàng nhớ tới một việc lớn, không thể chỉ hoãn được. Theo lời Hoàng Minh thì tưởng ủy dân thế thúc vì muốn giải tán vô ảnh tội tâm thủ để chàng khôi phục lại thành người bình thường mà phải tìm đến một tuyệt địa bí mật trong võ lâm là Quỷ hổ ở núi Trung Nam để mà bái Kim Tuyến Thảo Quả đem về chế thuốc. Đã ba tháng này vẫn chưa thấy trở về. Chàng lại nghĩ tới mục đích chủ yếu của tưởng ủy dân là vì cô con gái quý báu có thể sánh đôi cùng chàng. Thì mối tình tha thiết này Chàng cũng không thể coi thường được Nếu quả lão nhân vì việc này Mà gặp bất chắc Thì chàng yên tâm sao được Từ văn ở vào giữa hai việc khẩn yếu Việc đi tìm ngũ phương giáo Đã không thể trì hoãn Mà việc đi quỷ hổ Cũng không thể trùng trình Thiên đài cờ lọt vào tay Của ngũ phương giáo đã mấy ngày rồi Tai họa này hung cắt ra sao Chưa biết Nhưng mà nếu xảy ra việc gì cho nàng Thì chàng cũng ân hận suốt đời Muốn đến núi Tùng Sơn, phải đi về nẻo Đông Bắc. Mà muốn đến Quỷ Hồ ở Trung Nam, lại đi về phía Tây, vào vùng đất thiền. Từ đây vào thiểm, rồi lên tới Trung Nam. Dọc đường núi hiểm Trở, có đi màu, cũng phải một tháng mới về được. Thời gian một tháng đâu phải là ngắn ngủi. Biết đâu, trong khoảng thời gian này, mẫu thân và thiên đài ma cơ đã phát sinh biến cố rồi. Nhưng tưởng thế thúc vì chàng mờ một mình mạo hiểm. Bỏ cả nhà cửa, vừa gặp tai nạn không nhìn gì đến. Thế thúc của chàng sống chết hay chưa, chàng cũng khó lòng yên tâm để mà hoãn lại được. Từ văn nghĩ mình không có thuật phân thân tiến thoái đầu dở dàng, nên là trong lòng bối rối vô cùng. Tàng Long Cốc là một chi phái của núi Hoa Sơn, cách núi Tung Sơn chừng vài trăm dặm Cứ tính hành trình mà đi, thật là lẹ, chỉ hai ngày hai đêm là tới phía sau núi. Từ văn suy đi tính lại. Rồi quyết định đi núi Tùng Sơn trước, Trang liền băng mình chạy về phía đông. Tư Văn đi được nửa quãng đường, bỗng thấy bụng đói như là cào. Trang chợt nhớ ra mình nửa ngày nay và một đêm chưa từng có một hạt cơm nào vào trong bụng. Lúc mà vào núi, Trang có đem theo lương khô, nhưng mà Trang đã dùng hết trước đây một ngày. Trang liền đảo mắt nhìn quanh, thì toàn là thấy Hoàng Sơn dã lính không có người ở, muốn tìm đến chỗ có người. Ít ra cũng phải chạy nửa ngày. Tuy là sức lực của chàng có thể chống nổi, nhưng cái đói là khó chịu nhất. Trong bước đường cùng, chàng muốn xuống núi uống nước cho đỡ đói. Nghĩ vậy, chàng đi xuống kheo núi. Bất thình lình, một bóng người nhỏ nhắn chạy mau tới như là muốn đụng vào người chàng. Từ văn vội thủ thế dừng bước nhìn ra, thì là một cô gái mặc áo xanh độ chừng 17-18 tuổi. nhan sắc của thiếu nữ không đến nỗi tầm thường Nhưng mà khóe mắt của cô có chiều lời là Từ văn vừa trông thấy đã biết ngay Cô này không phải là người đúng đắn Nhất là cô xuất hiện ở trốn hoang sơn giã lĩnh Lại càng khả nghi hơn Thiếu nữ áo xanh ngắm nhìn từ văn một lúc Rồi nghe răng cười Và cất giọng trong trèo hỏi Cách xưng hô của thiếu hiệp thế nào đây Từ văn ngạc nhiên nói Tại hạ là Tử Văn. Thiếu nữ áo xanh che miệng mờ cười, cặp mắt đầy vẹp phong tình, cất giọng là lời nói. Từ Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp lầm đường rồi. Tử Văn ngạc nhiên hỏi, sao? Tại hạ đi chật phương hướng rồi ư? Thiếu nữ áo xanh chỉ ư một tiếng chứ không nói gì. Tử Văn hỏi, cô nương có ý gì? Người ta nói, Sai một ly là đi một dặm. Đi về phía đông là hướng lên núi. Phải đi về phía nam mới đúng. Từ văn mù tịt chẳng hiểu gì. Chàng không biết tại sao thiếu nữ áo xanh lại nói mình như vậy. Chàng lấy làm kỳ hỏi. Tại hạ đi về phía nam làm gì? Thiếu nữ áo xanh thảm nhiên đáp. Vì phía nam mới là đường chính. Từ văn lại càng ngạc nhiên hỏi. Đường chính thì sao? Tài hạ không hiểu ý cô nương muốn nói gì Thiếu nữ lại la lên Sao? Nô gia có lòng tốt muốn hướng dẫn cho thiếu hiệp Từ văn sửng sốt hỏi Cô nương có biết đại hạ định đi vào hướng nào không? Mục đích của cô nương là gì? Dĩ nhiên Nô gia biết rồi Từ văn đi vào chỗ kinh ngạc không bút nào tả xiết Chàng lầm bầm Cô này đã xuất hiện một cách đột ngột Cô nói năng lại càng kỳ dị Hành động của mình chỉ có lòng mình tự biết mà thôi. Sao cô ta lại biết được? Sao lại có chuyện lạ như thế này? Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn tử văn, nhõng nhẽo hỏi. từ thiếu hiệp? Thiếu hiệp không tin nô ra ư? Thái độ của thiếu nữ làm cho tử văn rất là khó chịu. Chàng cất giọng lạnh lùng hỏi. Sao cô nương lại biết? Thiếu nữ áo xanh ngó tử văn rồi nhích lại gần hai bước. Cầm mắt long lanh, sóng gợi, đưa tình, liếc đi liếc lại ngó tử văn, khác nào mèo thấy chuột. Thị cười khúc khích nói. Có phải thiếu hiệp lên chiều kiến sơn lâm nữ thần hay không? Tử văn vẫn chẳng hiểu gì hỏi. Sơn lâm nữ thần nào? Thiếu nữ áo xanh cho mày, dường như cảm thấy ra ngoài ý nghĩ của mình. Thị hỏi lại. Chẳng lẽ thiếu hiệp lại không phải... Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến chuyện sơn lầm nữ thần nào cả. Vậy thiếu hiệp đến núi này làm gì? Tại hạ chỉ qua đây mà thôi. Vậy cũng là một mối kỳ duyên. Thiếu hiệp không nên bỏ lỡ cơ hội. Từ văn bất giác động tính hiếu kỳ hỏi. Thế sơn lầm nữ thần là ai? Đã gọi là thần, tức là phải khác người. Thiếu hiệp hỏi vậy là mạng muội lắm đấy. từ văn cười ha ha nói cô nương tại hạ tuy là kẻ vũ phủ nhưng mà cũng đọc được ít nhiều sách vở há chẳng có câu thánh không nói chuyện quái đàm cho mê loạn tâm thần trong thiên hạ chẳng lẽ lại có quỷ thần ư thiếu nữ áo xanh nghiêm sắc mặt nói không nói không phải có nghĩa là bảy xích đức khổng phụ tử đã nói quỷ thần không phải là kính trọng mà nên ra xa ngài còn nói Nếu lòng thành mới thấy linh nghiệm, chứ ngài không phủ nhận quỷ thần còn tồn tại. Từ văn lại càng kinh dị vì đối phương miệng lưỡi rất là sắc bén, chàng đổi giọng. Cô nương nói phải lắm, tại hạ cam bè thất ngôn, Sơn lâm nữ thần lờ câu chuyện như thế nào? Thiếu nữ áo xanh quay mắt nhìn về phía nam, chỉ tay hỏi lại. Thiếu hiệp có trông thấy tòa núi lẻ loi cao ngất tầng mây kia không? Cai hại nhìn thấy rồi. Ở trên núi đó có gì lạ vậy? Sơn Lâm nữ thần ở trên đầu núi đó. Một tháng trước đây, ngài đột nhiên hiện linh. Bất luận là ai đến triều bái. Nếu có căn bản cơ duyên, đều được lên non tiêu khấu đầu hành lễ. Biết bao nhiêu người đã được lên đó rồi đấy. Từ văn không khỏi thầm cười trong bụng, nhưng mà không để lộ ra ngoài mặt. Chàng hỏi, được lên non tiên rồi sao? Thì có nhiều chỗ hay lắm. Có những chỗ nào hay. Thiếu nữ áo xanh ngẩn ngơ một lúc rồi đáp. Thì nô ra cũng chỉ nghe đồn thế thôi. Từ văn dở rộng ớn ở. Cô nương liệu tại hạ có được nữ thần nhìn bằng cầm mắt xanh chăng? Thiếu nữ đáp ngay. Quá được ý chứ? Sao cô biết? Thiếu hiệp là một nhân tài Tuấn Nhã Phi Thường. căn cốt đặc biệt, tất là có mối tơ duyên tuyệt thế. Tài hạ muốn biết phương danh của cô nương được chẳng? Nô gia là Liễu Thiến Thiến. Sao? Cô nương thật người đúng với tên nữ. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, uốn éo tấm thân thà thưa nói. Công tử quá khen rồi. Tấm thân bồ liễu khi nào dám loạt vào pháp nhãn của thiếu hiệp? Ờ, giữa cô nương và nữ thần Chắc là có mối liên quan Không có đâu Thiếu hiệp thật là khéo đa tâm Tiểu nữ bất quá chỉ đi theo người Để mở chiều bãi nữ thần Thấy thiếu hiệp rong ruổi trên sườn núi Tưởng lầm là đi lạc đường Mới mạo muội Thành ra nhiều lời rồi Từ văn biết là trong vụ này Tất là có điều ngoắt ngoéo Chàng cho là thiếu nữ này xuất hiện Tất là có nguyên nhân gì đấy Chứ không phải là chuyện vô tình Chàng muốn phanh phui cho hiểu rõ, liền lạnh lùng nói. tại hạ muốn thử xem duyên pháp của mình ra sao. Nô ra cầu tướng công gập mối tiên duyên. Từ văn bỗng thấy trước mắt mình hoa lên một cái, thiếu nữ áo xanh đã biến mất, khác nào quỷ mị u linh. Bất giác, chàng chấn động tâm thần, trận mắt há miệng. Chàng nghĩ thầm, vụ này thật là quái dị. Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, mở con người tự nhiên biến mất. nếu bảo là mộng ảo vù vơ thì sau đây lại là một sự thật hiển nhiên bầu không khí thấy có thoang thoảng mùi hương thì đâu phải là mộng ảo nhưng con người tự nhiên biến mất là nghĩa làm sao từ văn đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy núi non tịnh mịch ánh dương quang lóa mắt mơ chẳng thấy bóng một người nào chàng đứng thộn mặt ra đường trường rồi tự nhủ cha lẽ trong thiên hạ lại có quỷ thần thật Thiếu nữ này đến đây là để điểm hóa cho mình ừ. Thuổi nhỏ, ta thường nghe người lớn kể chuyện cổ tích và thần tiền xuất hiện, rồi biến thành gió bay theo vèo đi. Thật là đó có thật hay không? Một quang của chàng bất giác nhìn vào ngọn núi cao chót vót ở phía xa xa, mây phủ mịt mờ. Tính hữu kỳ lại càng tăng lên bội phần. Từ văn quên cả đói khát, trong lòng không tự chủ được nhầm về phía ngọn núi cao chạy đi. Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, tư văn đã đến chân núi. Chàng ngừng đầu trông lên thì thấy ngọn núi này, trên lớn dưới bé, trang khác gì ngọn tháp khổng lồ dựng ngược đứng giữa trời mây. Lưng trường núi mây trắng phất phơ, lúc loãng lúc đặc. Chàng lầm bầm. Trái núi này coi rõ là một non tiền trong chuyện thần thoại. Giữa lúc ấy, bỗng chàng ngó trên sườn núi có vật cử động. Chàng nhìn kỹ ra. Rõ ràng là một lão già đang nhất bộ nhất bái đi lên núi. Coi tình hình này đủ biết lòng thành cần của lão đến chừng nào. Tử văn còn đang lấy làm kỳ lạ ngơ ngẩn xuất thần, thì lại thấy một bóng người đi tới chân núi. Chàng nhìn rõ là một võ sĩ chạc 30 tuổi. Võ sĩ này vẻ mặt cũng nghiêm cần, ngẩng mặt trông lên núi ngưng thân một lúc, rồi đột nhiên cởi thanh kiếm đeo ở trên lưng, bỏ xuống đất, trình lại y quan, cởi bỏ lương khô lại. Từ văn vừa nhìn thấy túi lương khổ, lửa cơ lại cháy mạnh, chàng liền tiến lại gần, rụt rè hỏi. Ờ, ừ, các hạ, tại hạ xin các hạ chưa cho một miếng lương khổ, có được chẳng? Võ sĩ không ngoảnh đầu lại, cũng không trả lời, túi lương khô đang cầm tay, tiện tay liền về phía sau. Từ văn đón lấy túi lương khổ, ra chiều bẹn lẽn, chàng toan cất tiếng tạ ơn. Người võ sĩ kia đã cúi đầu lạy xuống, đưa lên núi. Cứ ba bước, gã lại co gối cúi đầu lấy một lạy. Từ văn muốn bật cười mà không ra tiếng. Thực tình mà nói, chàng để ý tới túi lương khô nhiều hơn. Túi lương này nào phải là tầm thường. Ngoài con thỏ quay một miếng thịt bò nướng nặng đến dư một cân. Còn ba tấm bánh bao lớn, bằng cái bát. Từ văn được ăn no một bữa. Rồi chàng ngẩng mặt trông lên, thì thấy võ sĩ kia mới đi lên núi được nửa dặm. Từ văn lại đến bờ suối gần đó, vốc nước uống giải khát. Người chàng là sắt, cơm là gàng, no bụng rồi, tinh thần cũng phấn khởi. Tuy là trong lòng của chàng còn có phần hồ nghỉ, không tin là có quỷ thần gì hết. Nhưng chàng lại biết trên chốn giang hồ chẳng thiếu một thứ kỳ dị nào không có. Chàng chắc là khách võ lâm có dụng ý gì. mới bày ra chuyện húy lộng quỷ thần Từ văn ngần ngờ một lúc rồi băng mình lên núi chỉ trong nháy mắt là chàng đã vượt qua người võ sĩ người võ sĩ nhìn tư văn bằng con mắt kinh hãi lắc đầu một cái đoàn tiếp tục vừa lạy vừa tiến bước tư văn chạy một mạch lên được chừng ba dặm từ chỗ này lên núi không còn xa nữa mà cảnh vật trước mắt đã biến đổi hẳn Đầu núi trót vót trên to dưới nhỏ, ẩn hiện trong đám mây mù. Trước mặt là một cái bậc thang đá đi thẳng lên, không biết là có bao nhiêu bậc. Ngoài chỗ thành núi lõm vào để làm bậc thang thiên nhiên, không còn chỗ nào lên được. Dù là khỉ vượn, cũng đành thúc thủ, có thể nói đây là tuyệt địa. Dưới chân thang là một khu sườn núi thoai thoải rộng trừng 10 trượng, có thể dùng làm chỗ cho mọi người dừng lại. mười mấy người tán ra khắp chỗ, mờ quỳ xuống, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ thành kính. Từ văn trông lên không thấy ngọn núi, thì nghĩ bụng. Chỉ một người có chút căn bản về võ lâm ngồi bên kia cạnh giữ, thì dù kẻo có bản lĩnh cao cường đến đâu cũng khó mà lên được. Giữa lúc ấy, một bóng người trên bậc thang thiên nhiên rớt xuống, vẻ mặt người này buồn rầu rũ rượi, xem chừng là một kẻ vô duyên không lên được tòa. một người khác kính cẩn lậy bà lậy cúi đầu khom lưng cất bước trèo thang những người đang trầu trực ở dưới thang thấy Từ văn có vẻ bất cùng đều ngó chàng bằng cầm mắt kinh hãi tử văn ngó lại thấy bọn người này phần nhiều là bạn trẻ trong võ lâm đột nhiên một quang của chàng đụng phải một người ăn xin lớn tuổi đang nhắm mắt như là vẻ ngộ say người ăn xin này đúng là thiền điện khách hoàng minh Hoàng Minh đã thay đổi dung mạo, nhưng mà vẫn là một người trộn mắt ngày trước. Trên lưng áo có hai miếng vá, một miếng tròn và một miếng vuông. Đó chính là tiêu chí đặc biệt của gã. Nếu như mà không có hai miếng vá này, Tư Văn cũng không nhận ra được. Tư Văn từ từ tiến lại bên gã ngồi xuống. Hoàng Minh bỗng mở mắt, kinh hãi la lên. Hiện đệ, hiện đệ cũng đến đây ừ. Tư Văn tùm tìm cười đáp. <cười> Không ngờ là gặp đại ca ở chỗ này. Hiện đại cũng đến chiều bái nước thần nữ. Ờ, có thể nói như vậy. Đại ca tưởng, uh... Hoàng Minh vội gạt đi. Chúng ta cũng thế hết. Ờ, chẳng nói nữa là xong. Đại ca có được tin tức gì về tưởng Uy dân thế thúc không? Hoàng Minh ra chiều lo lắng đáp. Ờ, không có đâu. Chắc là chuyến này có gì bất chắc rồi. Từ văn cất giọng trầm trầm nói. Ờ, tiểu đệ cũng tính là sau khi xong việc là đi chung nằm một chuyến để thăm dò. Tiểu huynh cũng định thế. Ờ, có tin gì về lệnh sư tôn không? Cũng uh, chẳng thấy gì hết. Đại ca chuẩn bị làm gì đây? Hoàng Minh bĩu mồi nhìn lên đỉnh núi chót vót rồi đáp. Tiểu huynh uh, không có cơ duyên nên là bị đá xuống. Từ văn trao mày hỏi. Ờ, có việc gì không? Kẻ già cũng khá ở trên cao gieo xuống mà tiểu ờ xin miễn bản. từ văn hỏi có tay cao thủ ngồi giữ qua nải chăng? Dĩ nhiên là có chứ. từ văn hỏi lóng bên trong bức màn kịch như thế nào? Bí mật. Tiểu đại cũng muốn vào coi. Những người đến đây đều phải theo thứ tự. Tiểu đệ hãy đợi đến ngày mai đi. Tư văn cho mày nhìn tình thế ngọn núi rồi hỏi. Thế còn lối nào nữa hay không? Làm gì còn, Chẳng còn chỗ nào để mà bám chân lấy sức. Tiểu đệ đã có chỗ nắm vững. Mình có thể lên được. Muốn thư một phen. Hoàng Minh can, Đừng mạo hiểm thái quá. Không đáng đâu. Thì mình cứ hãy thử coi. Hoàng Minh chú ý nhìn từ văn một lúc rồi nói. Tiểu Huỳnh cũng nghĩ rằng tiểu đệ có thể liền được. Nhưng chỉ sợ gặp nguy hiểm đột ngột. Gã quan tâm đến tử văn một cách rất là thành thực. Khiến lòng chàng cảm thấy được an ủi, Liền tha thiết nói. Đại ca, tiểu đệ xin hết sức cẩn thận. Ờ mà này hiện đệ. Công việc của Hiền đệ tới đầu rồi? Đã tìm ra chút mảnh mối. Đột nhiên Hoàng Minh đưa tay kéo áo từ văn nấp vào một gốc cây. Chàng giận mình hỏi. Có chuyện gì vậy? Có người đến đấy. hiện đề hãy tạm thời lánh mặt đi. Ai vậy? Ở ngũ phương sứ giả. Tử văn nhìn qua kẽ lá. Thấy một thiếu niên mặc áo gấm đang chạy lên bậc thang thiên nhiên. tựa hồ như là chỗ không người. Sát khí bốc lên đầy mặt. Chàng lạnh lùng khẽ hỏi. Tiểu đệ đập chết nanh vuốt của bọn ma đầu này đi nhá. Hoàng Minh đưa tay ra cản lại rồi đáp. Tiểu đệ hãy bình tĩnh lại một chút để cho gã đi thám đường. Chúng ta sẽ được coi màn kịch hay đấy. Ngũ phương xứ giả vừa chạy đến chân cầu thang. Một hán tử mặt đỏ trầm giọng hỏi. Ờ cái con gỡ kiểu non này, ngươi làm gì vậy? Ngũ phương xứ giả xoay mình lại, quỳ xuống cho mặt hán tử mặt đỏ, lạnh lùng đáp. Các hạ nên lịch sự một chút đi Hán tử mặt đỏ nghiến rằng Tựa hồ đã nhấn nại hết sức Nhưng thanh âm vẫn đầy vẻ phẫn nộ Tiểu tử Việc gì cũng phải có trước có sau Hơn nữa thái độ của người hỗn lão như vậy Lại định đến triều bái thần thánh ngự Ngũ phương sứ giả ngắt lời Người không can thiệp được đâu Lão giả nhất định can thiệp Hán tử chưa dứt lời bỗng nghe đánh hụt một tiếng, tiếp theo là tiếng rú ối chào. hắn từ mặt đỏ đã lan ngay ra ngoài bảy tám thước, miệng hộc máu tươi như là suối chảy. mặt hắn trước đỏ bây giờ biến thành màu tím, sưng to lên gấp đôi. từ văn toàn chạy ra nhưng bị hoàng minh giữ lại. diễn biến này đã gây công phấn cho bọn đi bái thần. bảy tám người nhảy tới, khí thế rất là dũng mãnh. ngũ phương sứ giả hai tay chấp lại để sau lưng. Miệng hắn nở một nụ cười tàn ác. Một đại hán lớn bằng con bò mộng gầm lên. Cái quần chó ma kìa, lão già phải dạy người một bài học. Lão vùng một cây thiết côn lớn bằng nắm tay, nhằm giáng xuống trước ngực của thiếu niên áo gấm. Quyền phong rít lên veo véo, véo đủ biết kinh lực của lão cực kỳ khủng khiếp. huỵch một tiếng. Tiếp theo là tiếng rú thê thảm, Đại hán bị hất ngã nằm ngửa mặt lên trời, chết ngay lập tức. Không ai nhìn thấy ngũ phương sứ giả hạ thủ bằng lúc nào. Hai tay của gã vẫn chấp để sau lưng gã. Gã thảm nhiên như là không có chuyện gì. Trường hợp này khiến cho mọi người sắp đồng thủ phải phát khiếp. Người du lên bẩn bật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Ngũ phương sứ giả đảo mắt nhìn toàn trường, khịt mũi một tiếng, rồi trở gót chạy lên thang. Hắn đi coi có vẻ thong thả, mà thực ra rất là màu lẹ, chỉ trong chớp mắt. Đã mất hút vào trong đám mầy mù Không trường lại trở nên tịch mịch như cũ Chỉ có thêm một xác chết nằm lăn ra đấy Từ văn tức quá trận mắt Cơ hồ rách cả mí ra Nhưng mà chàng bị hoàng minh ngăn trở Không để chàng nổi nóng Gã khẽ là một tiếng Coi kìa, ở có chuyện rồi đó Một bóng đèn từ trên bậc thang thiên nhiên lan xuống Không là được một tiếng Hiện nhiên Đó là Ngũ Phương sứ giả đã tắt hơi chết rồi. Trên lưng gã có in bốn chữ lớn: Bất kính là chết, khiến cho người coi phải kinh tâm động phách. Những người có mặt tại trường sợ sám mặt lại, Tử Văn cũng kinh hãi vô cùng. Bản lĩnh của Ngũ Phương sứ giả chàng đã biết rồi, chúng đều được liệt vào hạng cao thủ bậc nhất, thế mà bị mất mạng trong khoảnh khắc. Bất luận trên đỉnh núi là người hay quỷ, thì thủ đoạn này cũng quá là đáng khiếp rồi. Từ văn tự hỏi, nếu hắn là người, thì sao lại giả trang làm thần? Hắn có mục đích gì? Từ văn đã có phép Hoàng Thiên Phi Thăng kỳ diệu vô cùng. chàng có thể không cần theo bậc thang, mà muốn bay lên ngọn núi cũng chẳng khó gì. Nhưng bây giờ chàng lại thay đổi chủ ý, muốn theo đường bậc thang mà lên, để biết rõ những điều gì nguy hiểm. Trang liền hỏi, Đại ca, Tiểu đệ muốn thử coi xem nào. Hiện đệ phải cẩn thận lắm mới được đấy. Tiểu đệ hiểu rồi. Từ văn nói xong chạy lại chân thang. Những người thành tâm đến triều bái sơn lầm nữ thần đã trong gương ngũ phương sứ giả, Không ai dám tranh nhau mà cũng không ai dám mở miệng. Từ văn đè trụ chân khí. Người chàng nhẹ như là con én bay vù lên thang. Coi bề ngoài, tựa hồ chàng để ý gì. Mà thực giả. lòng chàng rất là xao xuyến, chàng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình trạng nào xảy ra đột ngột. chân nóc bậc thang rộng thành thang, chừng bốn thước, hai bên vách đá nhẫn như là chùi, dù loài khỉ vượn cũng khó lòng bám chân vào được. bậc thang thiên nhiên là một thông lộ duy nhất và đồng thời nó cũng là một tuyệt lộ. từ văn theo bậc thang mà lên, trong mấy chốc đã lên đến gần nơi. trang còn cách đỉnh núi chừng 10 trượng. Chàng ngừng đầu trông lên, thì trên đầu thang cảm chừng chạm đến trời xanh. Một tấm bia lớn dựng lên và một nước thang cùng tột. Trên tấm bia khắc bốn chữ chỗ ở của nữ thần. Ngoài ra, không còn gì nữa. Chàng dừng bước lại, trong lòng rất đỗi là ngẩn ngờ. Chàng không biết nên đi thẳng hay là báo dành để cầu kiến. Bất thình lình từ trên núi có tiếng quát vọng xuống. Nữ thần đuyên triệu từ thiếu hiệp Ba chữ từ thiếu hiệp đã lộ rõ hình tích giọng lưỡi người giang hồ Khiến cho từ văn can đảm lên nhiều Nhưng chàng kinh ngạc không bút nào tả xiết Vì lẽ đối phương biết chàng họ tử Là một điều mà chàng không thể nào đoán được Chàng ngẩn nghề ra một lúc Rồi đề khí tung mình lên đến chân bia đá Chàng đưa mắt nhìn lên không khỏi ớn ra gà Vì chàng nhìn thấy hai lão quái giống như là hai phò tượng khổng lồ chia nhau ra ngồi hai bên cửa thang hai lão rũ thấp lông mày trông như là người nhắm mắt tư văn xuất hiện mà lão chẳng buồn ngừng đầu lên ngó một cái tư văn lại định thần nhìn về phía trước thì thấy sườn núi rộng chừng nửa mẫu đa núi tranh vành tung mọc thành hàng khu giữa là một tòa lầu khắc đủ thứ dòng phượng coi rất là trang nghiêm một bóng người mạnh dẻ đẹp như là ngọc đứng ở giữa sân Giữa con đường nhỏ tươi cười đón tiếp. Từ văn liếc mắt nhìn đối phương, liền chấn tĩnh tâm thần. Người này chính là thiếu nữ Liễu Thiến Thiến, với cầm mắt lẳng lơ. Bất giác, chàng lên tiếng gọi. Liễu cô nương. Lúc này Liễu Thiến Thiến rất là trang nghiêm, không là lời như trước. Thị chúc cầu vạn phúc, rồi nói. Tiểu tỷ vâng mệnh nữ thần, mời thiếu hiệp vào ra mắt. Từ văn cười thầm trong bụng. làm Bộ hỏi: Tại hạ là kẻ có duyên chẳng. Liễu Thư thiến, thiến mỉm cười nói: Có thể như vậy, mời thiếu hiệp đi theo tỷ nữ. Từ Văn gật đầu nói: Xin cô nương dẫn đường cho. Liễu Thiến Thiến dẫn Từ Văn đến thang lâu đài, xuyên qua dãy hành lang bằng đá trắng vào trước sảnh đường. Bốn thiếu nữ tóc rủ trái đào, mình mặc áo xanh, thái độ rất là nghiêm cẩn. Đứng ở ngoài cửa, mỗi cô cầm một thứ, phất trần, ngọc như ý, trường kiếm và cây hốt. Từ Văn đứng ở giữa sảnh đường rộng, đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy cách bài trí thật là xa hoa. So với phủ đệ của vương công thì có phần hơn chứ không chịu kém. Giữa nhà một tấm màn gấm buông rủ, nhìn vào bên trong không rõ bóng người. Liễu Thiển Thiển đứng cách chàng mấy bước, vội lên tiếng: "Từ thiếu hiệp, hãy chờ tại đây." Một thanh âm phía trong màn gấm có tiếng rất là trong trẻo nổi lên. Vào đi. Liễu Thiến Thiến liền nghiêng mình nhường lối, bốn thiếu nữ kia chia nhau mỗi bên đứng hai cô. Từ Văn trong lòng cảm thấy hoang mang, vì chàng nhân hiếu kỳ mà tới đây đã không mục đích lại không miêu đồ. Chàng chẳng hiểu đối phương là nhân vật như thế nào, nhưng trong đầu óc của chàng chẳng có gì mà thành. Lại nhận thấy Liễu Thiến Thiến có mặt ở đây, Càng đã chứng minh đối phương là nhân vật giang hồ và lại là nhân vật phi thường. Từ văn từ từ bước vào sảnh đường, ngang nhiên đứng trước bức màn gấm. Sau bức màn, thanh âm rung động lòng người lại nổi lên. Từ văn, ngươi tới đây làm gì? Từ văn lại giật mình kinh hãi, chàng tự hỏi. Sao đối phương lại biết rõ tên mình? Thanh âm này tự hồ rất quen tài chứ không phải lạ. nhưng mà trong lòng thoảng thốt mình vẫn chưa nghĩ ra được đã gặp người này ở đâu Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp vì quý môn hạ dẫn tại hạ lên yết kiến tôn giá thanh âm kia lại hỏi thế là người vì hiếu kỳ mà đến đây ư có thể nói là như vậy người có cầu việc gì không tại hạ chỉ muốn chiêm ngưỡng chân tướng của nữ thần Thanh âm kia lại hỏi Chỉ có vậy thôi ừ Đúng vậy Giữa người và quỷ thần âm dương cách biệt Làm thế nào mà hiển hiện pháp tướng một cách khinh suất được Tư văn cười nhạt hỏi lại Tôn giá thực là có ý tự xưng lờ thần nữ Người nói vậy là nghĩa làm sao Hừ, Chẳng có nghĩa gì hết Tại hạ tuy là ngu muội Nhưng mà cũng không bị hai chữ thần tiên làm cho mê hoặc đâu. Người kêu hỏi, thế ra người tưởng ta là người ư? Tư văn thản nhiên đáp, chẳng những tôn giá là người, mà còn có thể là người quen mặt nữa. người nói hay lắm, chắc người cũng biết ta sai bảo thiến thiến vì mục đích gì mà dẫn người tới đây. Tư văn đáp, đó là một điều tại hạ muốn thỉnh giáo tôn giá đầy. Dùng ngươi làm con tin để khiến cho Từ Anh Phong phải trương mặt ra. Từ văn nghe nói vậy lại càng chấn động tâm thần, cất giọng run run hỏi. Tôn giá dùng tại hạ làm con tin nữ. Đúng vậy. Tôn giá là ai? Ta từ ngươi biết rồi mới phải chứ? Từ văn lại hỏi. Gia Phụ thật là còn sống ở nhân gian nửa. rất có thể là như vậy. Thế thì xác chết trên đường khai phong là ai? Đó là ngụy kế của Từ Anh Phong, nhưng không che nổi mắt của những người linh mẫn. Có thể người không biết rõ nội tình thật. Lửa giận trong lòng Từ Văn lại sôi lên sùng sục. Chàng tự hỏi: dĩ nhiên đối phương là một trong những bọn cửu già. Chẳng lẽ phụ thân ta còn sống ở nhân gian thật ư? Liệu có thể thế được không? Thì thể người. chính do ta ra tay chôn cất trong di thể còn có di phật của phụ thần mà đều là sự thật chỉ có chỗ đáng nghi là mặt mũi bị phá hủy không tài nào nhận ra trần tướng phải chẳng điều ngoắt ngéo ở chỗ này từ văn nghĩ không ra nhưng chàng hy vọng đó là sự thật chàng cất giọng lạnh lùng hỏi tôn giáo có mối thù với gia phụ ử người kia đáp đúng vậy Thù cha, con phải gánh. Tại hà xin tự lực, tiếp dước cũng vậy. người gánh thế nào được? Cái đó chưa chắc. Sao lại không được chứ? Từ văn, ngươi tưởng ta là ai? Sao tôn giá không cho biết rõ trần tướng? Bức màn gấm từ từ mở ra. Một bóng người tuyệt đẹp đã xuất hiện. Từ văn kinh hãi la lên một tiếng. Chàng vội lùi lại ba bốn bước. Đối phương rõ ràng là một người mà chàng đã gặp ở hội vệ đạo, khi đó Mụ tự xưng là tiên tử. Mụ là một người đẹp thần bí, không ngờ chàng lại mắc vào ngụy kế của hội vệ đạo. Bây giờ, đối phương lại dùng danh hiệu sơn lâm thần nữ để mà tác quái là vì lẽ gì. Đương nhiên, mục đích của Mụ không phải là vì hai cha con chàng. Việc chàng tới đẩy chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Trước kia, từ văn không phải là tay đối thủ của thiếu phụ xinh đẹp này. Nhưng bây giờ, Trang có thể liều mạng được. Dung nhàn thiếu phụ đẹp lộng lẫy, khiến người ta không dám ngưỡng lên nhìn. Từ văn nghĩ tới Hoàng Minh đã tiết lộ, ngũ phương giáo xâm nhập Tổng đàn hội vệ đạo. Vô tình Tẩu và Thái Y La Sát bị chết trận Sau một mình thiếu phụ đánh lui quân địch. Như vậy đủ tỏ, công lực của mụ có thể tương đương với ngũ phương giáo chủ. Việc gặp thiếu phụ này, từ văn liên tưởng đến thiếu nữ áo hồng, thượng quan tử vi con gái của thượng quan hoành tuy mụ là vợ của thượng quan hoành nhưng căn cứ vào tuổi mà phán đoán thì thượng quan tử vi quyết không phải là do mụ sinh ra thượng quan hoành đối với phụ thần chàng có mối thù hiếp vợ diệt con cứ vậy mờ suy đoán thì bọn thê thiếp thượng quan hoành ít ra có đến ba người thượng quan tử vi là một cô gái mà chàng cón tượng vào lúc đầu tiên chàng vì nàng mà phế bỏ đi việc cầu thân ở tưởng phủ Chàng đã tìm kiếm nàng như là người phát điền Nhưng nàng lại cự tuyệt tình yêu của chàng Sau nàng thất thân về tay của thiếu chủ lục quân ở hội vệ đạo Sự thực đã chứng minh Hai bên không có cách nào tiêu giải được mối thâm cừu đại hận Những chuyện biến ảo trên trốn giang hồ Thật là khiến cho người ta phải điên đầu Tư văn kết luận kiêu gia của mình đúng là hội vệ đạo Còn ngũ phương giáo Thật là chưa lấy gì làm căn cứ Sau một lúc kích động, tư văn trở lại bình tĩnh, chàng nghĩ thầm. Nếu quả phụ thân đã chết trên đường đi khai phong, thì hung thủ quyết không phải là người của hội vệ đạo. Vì đối phương đang tìm hết mọi thủ đoạn để theo dõi phụ thân đang lạc lõng ở nơi đâu. Bằng phụ thân còn sống ở nhân gian, thì mối phụ kiều của ta không thành vấn đề. Rồi chàng tự hỏi, nếu phụ thân còn sống ở nhân gian, sao lại không tìm cách thông chi cho mình? Cứ để cho mình nhắm mắt giết người bừa bãi để trả thù, thật là một điều bí mật rất là phức tạp, không sao hiểu thấu được. Liệu trên người của thiếu phụ này có tìm ra được manh mối gì không? Chẳng nghĩ vậy, liền thông thả cất tiếng hỏi. "Phải chăng tôn giá là thượng quan phu nhân?" Thiếu phụ kia đáp, "Đúng vậy. Tại sao phu nhân lại giả làm quỷ thần để bịp đời Thiếu phụ kia hỏi lại Từ văn, ngươi lầm rồi Thiên tiên thần nữ là ra mẫu Thì sao lại bảo là bịp đời được chứ Trước này trong võ lầm Chưa từng nghe thấy chuyện này Là nghĩa làm sao Cái đó chỉ đáng trách là người hủ lậu Từ văn hít một hơi chân khí rồi nói Ta xin thừa nhận là mình hủ lậu Nhưng mà chẳng lẽ Người võ lâm cũng hủ lậu hết chẳng Phải rồi, thần nữ chịu để mọi người đến triều bái là việc mới đây. Từ văn lại hỏi, sao lại như thế được? Có nói cho người hay cũng chẳng hề gì. Mục đích công việc này chỉ là vệ đạo. <cười> Hành động lừa bịp mà cũng là để bảo vệ đạo nghĩa ư Thiếu phụ giải thích, hẳn chứ, nơi đây có thể nói là cạm bẫy của những quân vô lại ở võ lầm. Người hiểu rõ chưa? Tư văn nghiến rằng, vẻ tức giận lộ ra ngoài mặt. Mụ nói vậy, chẳng lẽ mình cũng là một trong những kẻ hư đốn cổ võ lầm hay sao? Nhưng chàng không muốn tranh biện, liền lạnh lùng đáp. Trong võ lầm, có những loại như là hàng cá thịt, thật khó mở phân biệt được kẻ chính người ta. Người nói có ly lắm. Từ văn lại hỏi, bữa này phu nhân có ý giữ tại hạ làm con tỷ nữ? Đúng vậy. Từ văn lại hỏi, vì giữa gia phụ và thượng quan hội chủ có mối thù ư? Đúng vậy, mối thù này phải có từ anh Phong xuất hiện mới kết liễu được. Thế thì trong thất tình bào bị đổ máu thì ai là thủ phạm? Hội vệ đạo không chịu trách nhiệm về vụ đấy. Vậy ai chịu trách nhiệm? Thiếu phụ thản nhiên đáp, dĩ nhiên là kẻ gây ra vụ án đấy. Ai là người hạ thủ? Vấn đề này không phải do ta trả lời. Ngày xảy ra vụ án, chính Thượng quan Hội chủ cũng đến tầm cửu kìa mở. Thiếu phụ nói, nhưng đối tượng chỉ có một mình phụ thân của người mà thôi. Phu nhân nói vậy, liệu có thể tin được hay không? Tin hay không là tùy ý của người. Từ văn hỏi, theo nhận xét của tại Hạ, Thì thượng quan hoành là chủ mưu vụ huyết án đó Thì phu nhân bảo sao người muốn nhận định thế nào cũng mặc người Phu nhân đã thừa nhận rồi phải không Thiếu phụ lạnh lùng nói Bản nhân không rảnh để nói chuyện đường dài với người Bắt đầu từ bây giờ Ngươi là địa vị một con tin rồi đấy Từ văn sát khí bừng bừng Sẵn giọng hỏi Tại hạ e rằng không ai giữ được tại hạ Thì làm thế nào Ngươi cứ thử coi. Thiếu phụ dứt lời đã biến mất như là loài quỷ mị. Bức màn gấm từ từ khép lại. Nỗi oán độc trong lòng từ văn lại nổi lên bừng bừng. Quan niệm trong tàng long cốc lại hiện lên trong đó của chàng. Nếu không dùng thủ đoạn khốc liệt, thì đừng hòng truy tầm ra kẻ thù. Bất giác, chàng lầm bẩm Họ bảo giữ mình ở đây để mà làm con tin, để bức bách phụ thân chàng phải xuất hiện. Biết đâu, đó chỉ là điều vù vờ. Họ có mưu đồ chuyện gì khác, nên là bày đặt ra vụ này cũng chưa biết chừng. Từ văn trong lòng nghĩ vậy, liền vung trường đánh vào bức màn ngấm. Bức màn bị rách ra làm mấy mảnh, nhưng phía sau chẳng còn gì mà cũng chẳng thấy cửa ngõ nào cả. Thiếu phụ xinh đẹp không biết đã ẩn nấp nơi đâu. Giữa lúc chàng đang còn ngờ vực thì cửa vào sảnh đường đã bị trang một tấm lưới phong tỏa không biết là từ lúc nào. Từ văn băng mình đến bên cửa, giơ tay ra sờ tấm lưới, chàng không khỏi cả kinh thất sắc. Tấm lưới này không phải bằng tơ hay là bằng gai, mà giật bằng một vật gì đó rất là kiên cố. Dù chàng có phát huy thần lực, cũng không thể nào phá hủy được một mảnh mày Bốn ả tỷ nữ áo xanh vẫn đứng ngoài sảnh đường. Một ả tay cầm ngọc như ý, cười hít hích, hích nói. "Địa ngục thư sinh, thiếu hiệp hãy bình tĩnh lại đi. Tấm lưới này dẹt bằng thứ tơ thiên tầm, nó không sợ đào kiếm nước lửa. Dù thần lực của Thiếu Hiệp có lay non dốc biển, cũng đừng hòng phá hủy tấm lưới này lấy một chút. Bốn bức vách và chân nóc đều được đúc bằng thép nguyên chất, vậy Thiếu Hiệp đừng phí công bỏ sức. Từ văn hít một hơi khí lạnh, đồng thời sát khí trong lòng còi chàng nổi lên như là sóng cồn. Mấy giây chỉ phong do mắt lưới chui ra nhằm bắn vào bốn tên thiếu nữ, bốn ả tan ra rồi lại hợp lại vẫn đứng nguyên chỗ thân pháp của chúng màu lẹ và kỳ diệu khiến cho người ta phải tặc lưỡi tư văn trong cơn thịnh nộ hội tập công lực đến độ chót vung trường đánh vào vách tường trang lên một tiếng rùng rợn trường lực đụng vào vách sắt hất ngược trở về khiến chàng vẩy lùi lại đến ba bốn bước tiếng rội vàng rèn không ngớt khiến chàng chấn động màng tai cơ hồ muốn rách ra Từ văn bây giờ mới tin là thị nữ nói thật Dù chàng có công lực nghiêng trời Thì bây giờ cũng không thể nào thi triển được Những mối hận độc oán hần Khiến chàng phát điên Chàng gầm lên Thủ đoạn hèn mạng này Mà dám đem khoe bảo vệ đạo nghĩa Có đúng hay không Bên tay chàng bỗng vang lên thanh âm Của thiếu phụ xinh đẹp Không biết là phát ra từ chỗ nào độ hồ như là trong một hang động bật lên Thiếu phụ nói Từ Văn: Bản nhân không ra hình không điệt đối với người, cũng là tôn sùng võ đạo rồi đấy. Đã nói chuyện võ đạo, sao không đem bản lĩnh ra quyết đấu sinh tử đi? Có chứ, nhưng chưa đến thời cơ mà thôi. Từ Văn thét lên: Ta không chết, tất là sẽ lấy máu rửa hội vệ đạo. Bản nhân chị à, ngươi không đủ bản lĩnh. Từ Văn lại hỏi: Mục đích chân chính của phu nhân là như thế nào? Cái đó hãy chờ từ anh Phong xuất hiện rồi mới biết. Hiện giờ tin tức nữ thần tuyên triệu người đã được đồn đại trên trốn giang hồ rồi. Nếu như gia phụ không có ở nhân thế thì sao? Bây giờ đã nói thế thì sớm quá rồi đấy. Bầu không khí trở lại tỉnh mịch, không có tiếng người nữa. Từ văn như là con mãnh hổ bị giam vào cũi Chàng chạy quanh trong nhà khách. Anh chân không dừng bước, mà chàng không sao nghĩ ra cách thoát thân. Tử văn đã cầm tù, đã 5 ngày, những người canh gác đều được triệt thoái. Chàng chẳng khác gì người bị nhốt vào thiên lạ địa võng, đến thần tiên cũng khó lòng thoát ra. 5 ngày đối với tử văn dài bằng 5 năm. Trong 5 ngày này, chàng chỉ được tiếp xúc với ả tỷ nữ L. Liễu Thiến Thiến. Tuy nói chàng bị cầm tù, xong được đối đãi rất là đầy đủ. Liễu Thiến Thiến cứ đúng giờ giấc đem thực vật cùng đồ tắm rửa đến cho chàng. Từ văn hận thị thấu xương, nếu thì không đến đoán đường đánh lừa, thì chàng không nghĩ tới chuyện đến đây khấu đầu bái thần để bị cầm tù.